Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh hơi buồn vì món quà nhỏ của mình đứng im, bà cụ nói Thôi mở quà của anh hai đi các con Ông Tính bước đến nhẹ nhàng nâng chiếc hộp gỡ ra còn chỉ có bộ đồ gấm tặng mẹ thôi Nhìn sấp vải hoa trên tay ông Tính, bà cụ dưới nước mắt làm mọi người ngạc nhiên, hai con lên tiếng Anh hai làm mẹ buồn rồi, sao mẹ lại khóc Bà cụ ăn nắm tay con lắc lắc độc công vài mẹ buồn mà mẹ đang vui, các con hiểu lòng mẹ, mẹ rất vui. Có bộ đồ mua ở đâu mà có bộ đồ mua ở đâu mà chẳng có, nếu mẹ muốn con mua cho mẹ chụp bộ ngay, tiểu à lên tiếng Ông tính tỏ ra không hài lòng. Mẹ ơi, con đã gửi mua bộ gấm này ở tận Thượng Hải đối tiếng, loại gấm này mẹ ưa thích. Đúng rồi, từ ngày sang Việt Nam đến giờ đã hơn 20 năm. 20 năm xa quê hương Mẹ nhìn bộ đồ gấm này Mẹ nhớ đến cha con này ấy Tặng mẹ một bộ đồ như thế này rồi ông ấy mất Mẹ xa quê hương Theo ông con sang đây lúc còn nhỏ Khi ấy gia đình ta rất nghèo Vì cái ăn cái mặt Sự sống mà phải xa quê hương Tính con làm mẹ nhớ nhà quá Nhớ ông ngoại con Nhớ cha con À con giận rồi Mẹ đang vui rồi tự nhiên buồn Nếu mẹ nhớ nhà hôm nào Con mua vé cho mẹ về thăm Thượng Hải Ừ được rồi Mẹ vui đây Mẹ cảm ơn con Thôi chúng ta đi nhập tiệc đi Chưa lắm rồi Mọi người đứng dậy theo bà cụ an quê quần Bên bàn tiệc dọn sẵn rất sang trọng Cả một bàn đầy đủ các món áo Sườn nấu táo Vi cá Giến xào Món lông ngư dao đấu Trà phụng Cơm bát biểu Mỗi thức ăn thơm lửng Hôm nay ông Tính chuẩn bị rất chu đáo Ông Tĩnh nâng ly chúc mừng mọi người, bà tỷ khẽ lấy khen này. Ôi chao, nấu món lòng ngư này ngon quá, chỉ hai cô đấy. Đúng là nàng dâu hiếu thảo, còn món này của ai? Của anh nấu, ông Tĩnh trả lời. Bà cũng nhảnh miệng. Món nào của nàng dâu út. Lần mừng thọ năm sau, các con nhớ tổ chức thì nấu ăn ta sẽ thưởng cho. Dạ nhưng mà nàng dâu út của mẹ Chỉ nấu được món cóc chết mà thôi Mẹ đừng có chờ cô ta Anh thiệt tự nhiên nên nói xấu em Tiểu Hà bị mồi Làm nhanh tài giỏi lắm không bà Thôi đừng có cái Ăn đi rồi mẹ có chuyện này muốn nói với các con Mẹ dùng thêm Mấy đôi đũa gặp đưa bà tới tập Bà cụ xua tài Thôi các con dùng tự nhiên Ta có chuyện này quan trọng Mà con bội buông đôi đũa xuống hỏi nhanh Có phải chuyện chia tài sản không mẹ Bà cổ hấp hai đôi mắt gợt đầu. Mọi người lại rời bàn tiệc Ông Tính bảo với Thủy Tiên. Còn cho người dọn đẹp. Cha mẹ có chốt chuyện. Dạ. Thủy Tiên đi rồi. Ông Tính trở về phòng cùng bà Thủy. Bà ăn ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bà chỉ trọng tuyên bố. Hôm nay nhân ngày tạo hợp gia đình đầy đủ. Mẹ có quyết định như thế này. Cả cái cư ngươi ông ngoại con để lại. Và bao năm mẹ tần tạo ra sức dành dụng. Tất cả đều chia cho các con. Hà vội hỏi đôi mắt mở tỏ Chị ấy như thế nào, sao mẹ không bán trước Ông tính lên tiếng đây là quyết định của mẹ Mẹ có toàn quyền quyết định Đâu cần bạn với ai Và lại đâu còn ai để bán Thì anh em chúng ta Bà tỉ xem vào Theo chị thì không cần Mẹ tự quyết định Cô An gật đầu Con ba thằng hai nói đúng Vậy bây giờ các con nghe mẹ phán quyết Không được cái À con và Tiểu Hà ở mức trong bụng Thì xa cũng được Nghĩa là các con bằng lòng Mọi người im lặng bà cụ an lên tiếng Đây là phần của con Út con, vợ chồng con Được quyền sử dụng một biệt thự ở Vũng Tàu Căn nhà to lớn và đẹp của cha con để lại Con bằng lòng chứ Bằng lòng, cảm ơn mẹ Tiểu Hà sung sướng vô vàng Cô mừng rỡ ôm cánh tay Chú còn định nói gì đó Bỗng chú con Đánh nét mặt lại Vẻ như chờ đợi gì không lộ ra vui mừng gì cả Có vẻ nôn nóng à con lên tiếng Còn anh hai chị bà Bà của anh hắng rộng rồi tiếc Chị ba con là gái Nên mẹ chỉ cho cô này 100 cây vàng Tùy ý con sử dụng 100 cây vàng Ủa trao hơi nhiều đó mẹ 100 cây vàng thả sức mà tiêu xài Tiểu hà tiếc rẻ Cô này thiệt là Bao nhiêu đó chú con chỉ xài mấy ngày là xong Chú con nhận mặt Chị nói quá cho em rồi, vậy chị đổ em đi, chị lấy ngôi biệt thự ở Vũng Tàu. Bà tỷ biểu mồi, chị kinh doanh vàng bạc đá quý, mẹ cho chị như vậy là hợp lý rồi, chị lấy biệt thự để làm gì, cậu cho mất cũng tốt vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net